các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net thì cô gái mới trả lời, thanh âm nghe chiều ai oán, âm điệu thì thoát tục như vọng về từ cõi nào đó thâm thẳm làm cho tôi lạnh gáy. Tôi về vật chết bụng mẹ chồng đi. Phòng cô là phòng nơi con tôi bị thuốc chết năm xưa đấy. Tôi về trả oán của họ. Tôi tái mặt quay lại mà một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sau xe trống không Cô gái đã không còn đó từ khi nào? Tôi kinh hãi vội vàng đạp xe nhanh về phía nhà trọ, nơi có lèo lét ánh đèn dầu từ phía mấy nhà dân xa xa. Trong đầu tôi ngổn ngang câu hỏi, tại sao? Tại sao cô gái này lại nhảy xuống xe và cô ấy nhảy xuống từ khi nào chứ? Toàn thân tôi lạnh toát, thậm chí thì run lẩy bẩy, khó khăn lắm thì mới mở được cửa rồi dắt chiếc xe đạp mini vào trong phòng. Nhanh tay chốt luôn cửa chính. Vì từng làn gió lạnh đang ập vào trong phòng, mang theo cái hơi nước buốt giá, rửa hết lớp nước mưa dính ở trên bàn lô, rồi rót một ly nước ấm ở cái phích gần góc nhà. Tôi cầm lấy ly nước, rồi lăn qua lăn lại ở trên bàn tay, cho vơi bớt đi cái rét và những nỗi sợ hãi đang xâm lấn tâm khảm của tôi. Chưa có kịp định thần, thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng kỳ lạ, trên cái bàn học kê sát cửa sổ Có vài búi tóc rối nằm phất phơ theo luồng gió lọt vào khe hở ở chiếc cửa sổ. Tôi tái mặt lại, rồi cầm mấy cái cọng tóc dài rơi lên gần mắt của mình, nhìn thấy có một màu đen nhánh đến nhức mắt. Không phải là một mà rất nhiều tóc ở trên bàn. Vậy chắc chắn là chỉ có người đã lẻn vào phòng tôi và ngồi đây chải tóc mà thôi. Tôi bất giác dùng mình suýt đánh rơi ly nước. Tôi còn nhớ mấy vụ án đọc trên báo pháp luật ở cửa hàng làm chiều ngày hôm nay báo đưa tin mấy vụ sinh viên học trọ xa nhà đi học rồi trở về thì có tên trộm núp sẵn ở trong nhà rồi hiếp dâm, cướp của, giết người. Nghĩ đến đây, tôi thì tôi cảm thấy rùng mình và ớn lạnh hơn. Tôi chạy vội lại góc nhà, nắm chặt lấy cây chổi rồi từ từ soi đèn pin xuống dưới gầm giường. Để cho chắc ăn, tôi còn khua cán chổi mấy lần xuống, nhưng tuyệt nhiên là không có ai nằm ở đó. Gác xép tôi cũng kiểm tra mấy lần thì hoàn toàn là trống trơn. Yên tâm là trong căn phòng trọ sáng choang này chỉ có một mình, không có người lạ, nên tôi đem theo tâm trạng vẫn còn sợ sệt mà thay đồ đi tắm. Lúc đang lủi húi gọi đầu thì ở bên ngoài hông nhà, chỗ bàn học ngay gần cửa sổ phát ra những tiếng động kỳ lạ. Lúc đầu còn nhỏ, sau thì dần dần to lên, rõ từng tiếng, từng tiếng một, chính xác đó chính là tiếng dụ con. Tiếng du ai oán lại sát bên cửa sổ, làm một kẻ cứng bóng vía như tôi cũng đã phải điếng hồn mà dùng mình. Theo phản xạ tự nhiên, tôi với tay tắt hẳn cái vòi nước và lắng tai nghe thì tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Vài phút sau cũng vẫn thấy yên ắng. Tôi lắc đầu rồi mở vòi nước xả đi cái mớ bọt đầu gọi ở trên đầu thì quả nhiên là tiếng động ấy đã lại cất lên như dội vào tai của tôi. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó thúc đẩy làm cho tôi bất giác đứng bật lên, quên đi cái lạnh của cái dòng nước đang bao vây lấy cơ thể. Rụt lấy cái khăn tắm to bản quấn quanh người. Tôi bước luôn khỏi chỗ bàn học thì đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng làm bản thân của tôi thức trắng cả đêm mà không có dám ngủ. Ấy là đám tóc rối mà tôi đã gom lại vào một tờ giấy nhỏ, đang sáng sớm sẽ bỏ đi thì lúc này nó lại nằm ở cái vị trí cũ mớ tóc dính bết chất dịch màu đỏ nhợ nhợ như là máu loãng vậy. Chưa kịp định thần sự việc trước mặt thì tôi đã giật mình lùi lại vài bước vì có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa lúc đầu rất dè dặt, sau lớn dần lên thành từng tiếng. Tôi hoảng hồn, đứng chết chân tại chỗ, rõ ràng là lúc vào phòng tôi đã khóa cẩm, còn cẩn thận hơn. Cô đã kiểm tra mấy lần rồi mới yên tâm vì bà chủ nhà đã căn dạng. Xóm ở xa đường cái. Tôi đi đâu về thì khóa vô để phòng trộm cắt. Ngoại ô này hở ra là mất đấy nha. Tôi như tròn tỉnh cái cơn mộng mị. Tay nắm chặt cái cán trội lông gà, thủ thế và run run cất giọng. Ai? Ai đấy? À, à, ai gọi tôi thế? Bên ngoài chỉ có tiếng gió mưa xe sắt vụt vụt đập vào cánh cửa gỗ, làm cho mấy cái chuông gió kêu leng keng càng làm cái không khí thêm phần ma quái. Tôi hỏi mấy câu mà không có thấy ai trả lời. Mặc vội bộ quần áo vào, tôi hé hé mắt qua cái lỗ thủng nhỏ ở trên khe cửa thì đập. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net